Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3.219 Cửu Chuyển Linh Xà Đan Cùng Băng Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Tuy nhiên cũng không phải là nguyên vẹn tiên thiên chi vật Nhưng mà Mặt ngoài chỗ phát ra tí ti uy năng như trước không phải chuyện đùa Lâm Hiên con mắt nhắm lại trên mặt ẩm ẩm toát ra một tia vẻ hứng thú Bảo vật như vậy bản thể có lẽ không cần phải nhưng mà đối với thân. Thể của mình ngoại hóa thân mà nói nhưng lại một cánh tay đắc lực. Để nhị nguyên anh tu luyện nguyên vốn là tuyết hoa thánh tổ truyền. Thừa xuống công pháp mà cái này tiên thiên tàn bảo đúng lúc là ma. Giới chi vật cùng hắn phối hợp có thể phát ra nổi hợp nhau lại càng. Tăng thêm sức mạnh kết quả. Lâm hiên tay áo run lên, một mảnh màu đen hào quang hiện lên, một rung. Mạo dáng người cùng hắn giống nhau như đúc thân ảnh hiện hiện mà ra. Không cần phải nói, dĩ nhiên là là cái kia hóa thân rồi. Cái này tiên thiên tàn bảo đã ý định giao cho hóa thân sử dụng, luyện. Hóa quá trình tự nhiên cũng nên do hắn đến đồng thủ, không cần bản thể. Bao biện làm thay rồi. Đi thôi. Luyện hóa bảo vật này. Cái kia làn da ngâm đen lâm hiên nhẹ gật đầu, vấy tay, liền đem cái. Kia hình như xà kiếm tàn bảo lấy ra, cất bước đi về hướng một cái khác. Gian thạch thất rồi. Lâm hiên tắc thì như trước khoanh chân mà ngồi, một lát sau vươn tay. Ra tại bên hông vỗ, linh quang lói lên. Trước mắt hiện ra một màu màu lộng lấy túi chữ vật. Còn đây là bảo xà di vật, chính là Lâm Hiên chém giết hắn hóa thân sau. Đoạt được. Lâm Hiên trong mắt toát ra một tia vẻ chờ mong. Dù sao bảo xà thân phận không phải chuyện đùa, dù là chỉ là một cố hóa. Thân chỗ mang theo bảo vật, hơn phân nửa giá trị cũng là cực kỳ kinh. Người. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đơn tay vừa lộn, trong tay tối chứ vật lập tức. Đảo ngược. Một mảnh hắc mang tất cả mà ra, một đống lớn thứ đồ vật lập. Tức đập vào mi mắt. Vài món cổ bảo, mấy bình linh đan. Còn có một chút cực phẩm ma thạch, ngoài ra không có vật khác. Thứ đồ vật rất ít, viễn siêu Lâm Hiên đoán trước. Lâm Hiên lông mày nhíu lại. Trong mắt ẩm ẩm hiện lên vài phần vẻ ngoài ý muốn bất quá hơi chút. Suy tư cũng tựu chịu thoải mái. Bảo xà đem một cỗ hóa thân đáp xuống. Mặc dù không biết mục đích vì sao, nhưng luôn có một sự tình cần nàng. Đi làm kể từ đó, trên người mang lên vài món hộ thân pháp bảo cùng. Với chữa thương đan dược. tựu dư xài. Vật gì đó khác, hoàn toàn vướng. Víu mà thôi, lại không thấy công dụng, đương nhiên cũng tự không cần. Phải mang tại trên thân thể. Lâm Hiên ánh mắt vốn là đảo qua vài món cổ bảo, một thanh búa, một thanh tiểu kiếm còn có một hắc sắc vòng tròn. Đều ma khí phun ra nuốt vào. Xem xét tự không phải là phàm vật. Phóng đi ra bên ngoài đủ để khiến cho đại lượng tu sĩ cạnh tranh. Tranh đoạt nhưng ở Lâm Hiên trong mắt cũng tự như vậy mà thôi. Rất nhanh hán tựu đem ánh mắt dịch chuyển khỏi chú ý lực đánh chúng. Tại mấy cái màu đen ngọc trên bình. Hắc tinh la ngọc. Tựu phẩm chất mà nói ngược lại thật sự bất phàm. Cùng Linh giới vạn. Niên huyền ngọc so sánh với cũng sẽ không có mảy may chỗ thua kém. Vốn là luyện chế pháp bảo đồ vật giờ phút này dùng để trở tái Linh. Đan cũng là không khó nhìn ra bên trong đan dược bất phàm. Lâm Hiên trong mắt ẩm ẩm toát ra vài phần chờ mong. Bấm tay hơi đạn, nắp bình mở ra, một cỗ mùi thơm lạ lùng sông vào mũi. Đây là... Lâm Hiên biểu lộ thoáng cách trở nên cuồng hỷ. Cửu chuyển linh xà đan. Lâm Hiên một tiếng thở nhẹ. Mặc dù dùng hắn lòng dạ. Cũng không khỏi... Được lộ ra vui sướng không khỏi thần sắc. Phải biết rằng phóng nhãn tam giới đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Linh đan thánh vật. Hơn nữa ngoại trừ chân ma thủy tổ bên trong đích. Bảo xà không người có thể luyện chế. Không chỉ là bởi vì viên thuốc này nguyên liệu quý hiếm tựa hồ còn. Cùng luyện đan người công pháp đại có quan hệ. Tóm lại là bảo xà thánh tổ luyện trí loại đan dược này cũng cũng Không nhiều, mỗi một hạt đều chân quý đến cực điểm đối với độ kiếp. Kỳ tu sĩ đem bình cảnh đột phá, đó cũng là đại chỗ hữu dụng. Nếu là phân thần kỳ tu sĩ đạt được. Cái kia càng là cực kỳ khủng khiếp tại trùng kích độ kiếp kỳ bình. Cảnh thời điểm có thể đem tỷ lệ đề cao hai thành tả hữu. Lâm Hiên năm đó... Cũng là trải qua thiên tân vạn khổ, hao hết đủ loại. Khó khăn chắc trở mới đã nhận được một hạt. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được rồi. Hơn nữa tổng cộng có 3 hạt nhiều. Đây chính là trong dự liệu đại thu hoại. Lâm Hiên vội vàng trân trọng đem hắn dấu kỹ rồi. Sau đó Lâm Hiên tay phải khẽ nâng, lại đem khác một cái bình ngọc vào. Tay trong lòng bàn tay. Đã có vết xe đổ, Lâm Hiên đối với nơi này mặt khả năng chuyên trở linh. Đan cũng trở nên càng phát ra mong đợi. Như cũ là con ngón búng ra, đem nắp bình mở ra. Lâm Hiên từ bên trong đổ ra một hạt long nhãn lớn nhỏ tiên đan. Không thể tưởng tượng nổi chính là viên thuốc này chính là trong suốt. Chi vật có thể trông thấy tại tiên đan bên trong có vô số kim sắc. Quang điểm. Đây là, mặc dù dùng Lâm Hiên kiến thức chi quảng bác trong khoảng thời gian, ngắn cũng có chút trởn mắt hốt mồm, sưởng sờ một lát mới rốt cuộc nhớ. Chẳng lẽ nói đây là băng phách dung tuyết đan? Lâm Hiên lầm bầm lầu bầu thanh âm chuyển vào lỗ tai trên mặt toát ra. Biểu lộ đã không chỉ là kinh hỷ rồi, băng phách dung tuyết đan trong truyền thuyết thánh vật. Lại nói Tiếp ngược lại cùng cửu chuyển Linh xà đan có phần có vài phần chỗ Tương tự Đều cực kỳ quý hiếm Hơn nữa phóng nhãn tam giới Chỉ có băng phách Thủy tổ một người có thể luyện chế Ra vật ấy Giá trị không cần đề Nó đối với phân thần kỳ tu sĩ không có mảy may Tác dụng Nhưng đối với tại độ kiếp kỳ Lão quái vật thì là vô thượng Thánh vật Là có thể gia tăng đột phá bình cảnh tỷ lệ đấy. Đối với mình mà nói, đây chính là vừa vặn thích hợp. Đáng tiếc chỉ có một khỏa. Bất quá lâm hiên ngẫm lại cũng tựu bình thường trở lại. Loại này cấp bậc bảo vật, mặc dù băng phách muốn luyện chế thành công. Đó cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn đấy. Ngoại nhân muốn phát hiện ra một khỏa cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mình có thể đạt được vật ấy bản thân tựu là không nhỏ cơ duyên rồi. Đến tận đây bảo xà túi chứ vật thanh lý hoàn tất thu hoạt chi. Phong cũng là viễn siêu dự tính rất nhiều. Sau đó, Lâm Hiên lại bắt trước làm theo thanh lý khởi linh hồ tôn giả. Tùy thân mang theo bảo vật. Quá trình này rất nhanh chóng, nửa canh giờ sau, không sai biệt lắm. Tự hoàn thành. Cũng đã nhận được một ít đan dược bảo vật Nói tóm lại Giá trị không Phải chuyện đùa Bất quá lại không giống như vừa rồi Đủ để cho Lâm Hiên kinh hỷ bảo vật Lâm Hiên thở dài Cũng không phải đối với chỗ có được đồ vật gì đó Có Cái gì thất vọng chi ý Thu hoạch nhưng thật ra là đầy đủ phong phú Đáng tiếc chỗ trả giá Cao cũng là không như bình thường Cùng bảo xà gian thù hận trả thù không được cái gì mấu chốt là đi. Thông âm thi giới tỏa độ không gian bị hủy đi. Thứ này chưa nói tới quý giá vô cùng nhưng lại vật có thể gặp mà. Không thể cầu mặc dù dùng vân ẩm tung thực lực hôm nay muốn lại phát. Hiện ra một cái cũng không dễ dàng. Điều này cần cơ duyên cùng vận khí. Kể từ đó. Chính mình đi tìm Nguyệt Nhi kế hoạch cũng tự gặp khó khăn. Chắc chờ. Dù sao không có không gian tiết điểm. Mình coi như là độ kiếp kỳ lão. Tổ cũng căn bản không có bổn sự trực tiếp phá toái hư không tiến về. Trước âm ti địa phủ. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên thở dài không thôi. Nhưng cũng biết loại chuyện này coi như là sốt ruột cũng không chỗ hữu dụng. Muốn ngay lập tức đi tìm kiếm. Nguyệt Nhi không có khả năng rồi. giới tiếp kia đến chính mình nên. Làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên có thể không có nghĩ qua bế quan. Dù sao lấy hắn hôm nay tỉnh. Huống muốn muốn tiến dai đến độ kiếp trung kỳ. Chỉ dựa vào khổ tu là. Không thể nào địa phương. Trong lúc nhất thời. Lâm Hiên cũng không biết kế tiếp nên làm như thế. Nào. Mà vào thời khắc này, một kiện đồ vật ánh vào đã đến trong tầm mắt của hắn. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.